Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 61 Hồi 30 Tiểu Lý Phi Đao Phần tiếp Chỉ có người áo đen khẽ nhếch môi lẳng lặng như cười Xả tiên chỉ có thế thôi sao Hắn ngửa mặt thở ra sau câu nói dáng cách của hắn có nhiều thất vọng Đúng là ngọn roi của Tây Môn Nhu dùng chưa đúng mức Bởi vì nhìn vào ba tên đại hán áo vàng Hai chết một sống Riêng hai người chết cũng không đều nhau thì đủ biết Nếu có công lực thật đều Thì không bao giờ có lỗi mạnh trước yếu sao như thế Tên đầu cần cổ bị đứt lìa Tên kế chỉ bị siết chết Và tên sau cùng thì lại chỉ bị ngất mà thôi Có lẽ người áo đen thất vọng là vì thế Có lẽ hắn đã biết Tây môn nhu hay nghe danh thì đúng hơn Chỉ nghe chứ chưa hề gặp mặt Chưa hề thấy thi tài Cho nên bây giờ lần đầu tiên thấy ngọn roi không đủ họa hầu Trình độ sử dụng chưa tới mức mà hắn mong mỏi làm hắn đâm ra thất vọng Có lẽ hắn biết khá dành về công lực của món binh khí này Và hắn nhìn thật kỹ để ước lượng tài nghệ của người sử dụng Theo hắn, có lẽ là phải có một tác dụng đồng đều hoặc chết Không nhất thiết, nhưng phải cho một tình trạng như nhau Mà nếu công bình nhận xét bằng con mắt tình tường của chuyên gia võ thuật Thì quả ngọn roi vừa rồi của Tây Môn Nhu sử dụng chưa đúng mức Đáng lý ba tên áo vàng phải cùng ngã một lượt Cùng chút hơi, hoặc cùng ngấp ngoài một cách giống nhau. Nếu được như thế Chắc chắn có lẽ người áo đen sẽ vô cùng thỏa mãn Nhưng có phải là người sử dụng chưa đúng mức Hay là dụng ý của người ta như thế Điều đó Có lẽ chỉ một mình Tây Môn Nhu giải đáp được mà thôi Nhìn thẳng vào mặt Tây Môn Nhu Già Cát Cương cười sảng sẵn ha <cười> Tây Môn Nhu Đêm qua người may mắn thoát được Nhưng có lẽ Biết không tài nào trốn khỏi Nên bữa này người ngân ngoãn đến đây nạp mạng phải không khổ mặt đã dài bây giờ còn nặng hơn chút nữa tây môn nhu vút mạnh ngọn trường tiên ngọn roi khi phát ra vốn không nghe hơi gió mãi đến khi chớn đến phần cuối thì một tiếng vút mới reo lên bao nhiêu đó đủ thấy tốc độ của ngọn roi thật lệ không tưởng tượng được sức nhanh của nó đi trước tiếng động cho nên khi ngọn roi đi mút rồi thanh âm nó mới hát lên cũng ngay lúc ấy khi ngọn roi của tây môn nhu cuốn dậy thì thân ảnh của gia cát cương cũng nhoáng lên theo cái thiết trượng trong tay hắn cũng nhoáng người Hai món binh khí chạm vào nhau, ngọn roi y như một con rắn quấn cứng lấy cây thiết trượng. Một tiếng rội nghe khô khốc, cây thiết trượng của Gia Cát Cương cắm chặt lên mặt đất. Chiếc chân độc nhất của Gia Cát Cương đứng thẳng lên đầu cây gậy và thân hình vụt xoay tròn. Y như một con vụ lâu ngày mà cây gậy là cái trục, càng quay, thân hình của Gia Cát Cương càng đi nhanh như trong chóng, nguy hiểm biết bao. Ngọn roi quấn cứng trong cây gậy, vì sức quay nhanh nên càng lúc càng bị ngắn lại lần lần. Tự nhiên, con người của Tây Môn Nhu cũng bị kéo vước vô theo Ngọn roi dài ba trượng trong chốc lát cuốn hết vào cây gậy sắt Hai món binh khí khác nhau y như hai cái tên của họ Tây Môn Nhu vung ngọn roi bằng một cánh tay Trong khi Gia Cát Cương dùng sức lực toàn thân điều khiển cây gậy sắt Về phương diện đối kháng bằng sức lực Thì Tây Môn Nhu đã lâm vào tình thế yếu hơn Da mặt hắn từ xanh biến thành hồng Mồ hôi đổ xuống từng hột như hột đậu Gia Cát Cương vụt giống lên một tiếng Hai tay chịu lên đầu gậy Dùng toàn thân quất ngang một chiêu Hoàng tảo thiên quân Là chiêu Hoàng tảo thiên quân Như bao nhiêu chiêu tầm thường khác Nhưng phương thức và binh khí thì quá lạ đủ Hắn dùng toàn thân làm gậy Và dùng gậy làm thân Cây gậy sắt chịu cứng dưới đất như trồng Sử dụng thân hình quét ngang thật mạnh Nếu Tây Môn Nhu buông bỏ cây roi Thì tự nhiên tránh ra không khó Nhưng con người của hắn được nên danh Là nhờ vào ngọn roi ấy Thì bất cứ bằng giá nào hắn cũng phải bảo toàn Nhưng nếu hắn không chịu buông bỏ cây roi Thì có thể một tay giữ cứng ngọn roi Một tay bắt lấy chân địch Cuối cùng vẫn không ổn thỏa Thứ nhất, theo đúng quy luật của con nhà võ Là tay phải yếu hơn chân Thứ hai, trong trường hợp này Cái chân của Gia Cát Cương với thế quay như vậy Thì nó mạnh gấp 10 lần hơn phó một chiếc đà Khi đứng trên mặt đất Kỳ thật, nếu luận về võ công Kể cả chuyện biến hóa trong trận đấu Thì Tây Môn Nhu nhất định không dưới Gia Cát Cương nhưng chiêu hoàng tảo thiên quân này hình như là chiêu để đối phó với tây môn nhu một chiêu thế được coi là sinh tử thật xứng đáng là một cao thủ võ lâm vừa gặp biến thì tây môn nhu đã là một bài toán ngoài công thức hắn bắt đầu thi triển động thân ảnh dùng thuật khinh công tuyệt đỉnh bay nhanh theo chiều xoay của cây gậy tự nhiên chạy như thế là tây môn nhu đã dùng cách tháo ngọn trường tiên nhưng ngay khi ấy thì ra các cương như đoán biết trước được nước cờ thân hình hắn chịu cứng vào cây gậy nhanh như trong chó Cái chân một của hắn như bóng với hình, bám sát theo sau lưng Tây Môn Nhu. Người chạy càng nhanh thì người càng lẹ Những kẻ đứng ngoài được một phen ngoạn mục, y như đứng nhìn một thứ đèn kéo quân ma linh động hơn nhiều. Chỉ có người áo đen thì đứng thở dài. Ai, kim cương thiết trượng, không ngờ cũng chỉ có thế mà thôi. Thật đúng như người áo đen than thở. giả cát cương sử dụng ngọn đòn đó thật đúng mức. Nghĩa là cái chân thật nhanh, thật chính xác, thì Tây Môn Nhu, Dù có giỏi cũng không tài nào tránh kịp Vì lối đánh này gần như ngoại lệ Nếu tính theo chiêu thức độc môn Một chiêu thế dùng để đối phó riêng mỗi người như có trước Có thực tập hẳn ho như thế Một chiêu thức mà không ai từng thấy Cũng không nghe ai nói đến bao giờ Trong trường hợp này gia cắt cương sử dụng đã có chậm đi một chút Dù vậy Tây môn nhu vẫn bị bước đến bờ hơi tai Hắn phi thân kể như vào hàng số 1 Nhưng nó bị vào yếu điểm Là thiếu hẳn tự do Nó không như chạy nhảy một mình trên khoảng đường dài Hay cùng với địch nhân giao đấu trong một hình thức khác Ở đây bị gò bó trong ngọn roi như sợi dây quấn trong cây trụ Sức nhanh do đó bị hạn chế khá nhiều Hắn chạy quanh thật mau trong ngọn roi càng phút Cứ bị thu ngắn dần dần Xem tình hình nếu cứ kéo dài Thì chắc chắn chỉ trong nháy mắt nữa thân của Tây Môn Nhu sẽ chịu dưới tầm chân của địch thủ Thục thục đứng ngoài chẳng miệng cười sằng sẵn Chết đến nơi rồi thì chuyện chi về phí sức vô ích như thế. được rồi, ta sẽ giúp cho người được kết liễu nhanh hơn. hắn giang cả hai tay co chuỗi cho một thoáng, cặp đường lang quan chớp sáng xanh rờn như ánh lửa ma chơi và sẽ thẳng vào tơi sau lưng của tây môn nhu như hai chiếu móng dài. nhưng đau hắn vừa mới tung ra, thân hình hắn vừa mới nhảy dựng lên, thì bị ngay một bàn tay đánh ập từ trước mặt, làm cho con người của hắn như nhảy đụng vào tường bật ngửa ra sau. tiếng rú của hắn phát ra chừa chọn. Thì hơi thở đã tắt ngang Bởi vì hắn không phải bị đánh bằng trường phong Mà bây giờ người ta mới thấy Nơi ít hầu của hắn có một ngọn tiểu đao lún cán Một ngọn tiểu đao tầm thường Một ngọn tiểu đao không có gì đặc biệt Nhưng vừa thấy nó là mọi người đều tái mặt Giá cát cường lập tức rú lên Tiểu lý phi đao Tiếng rú của hắn phát lên Là tâm thần của hắn cũng theo đó mà tán loạn Hai tay chậm lại đi một giây thôi Cũng đủ để cho ngọn roi của Tây môn Nhu Tuột thẳng ra ngoài Già các Cương quăng mình lên một cái, y như chiếc nó lá bị hai con chối tung ra ngoài hơn hai trượng. Tuy tung mình và đứng xuống thật ổn như Thái Dương Sơn, nhưng hai mặt của hắn vẫn hớt hơ hớt hải nhìn lên bậc thang của ngôi lầu nhỏ. Từ trên ấy, một người thong dòng bước xuống. Hắn ăn vận thật là sơ sát, dáng đi cũng thật chậm chạp. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn còn sắc hơn ngọn tiểu đao ghim vào cổ thục thục vừa rồi. Hắn là con người uống rượu nơi quán Lão Tôn Hồ. Hắn là người đang đem thơ thần bên cụm rừng mai Nơi lãnh gương tiểu trúc Hắn là người hội kiến với lão quảng gia mặt rỗ Hắn là tử quỷ Và bây giờ từ trong miệng của gia cát cương Hắn là tiểu lý phi đao lý tẩm hoan Thám hoa lý tẩm hoan Gia cắt cương nắm chặt cây thiết trượng Môi hắn run run Tiểu lý thám hoa Lý tẩm hoan mỉm cười Không dám gia cát cương bất giác thụt lùi hai bước nhưng rồi hắn lại rít lên ngươi và bọn ta vốn không thủ không oán tại sao ngươi lại đến đây đối đầu với bọn ta chứ lý Tầm hoang điểm đại tôi từ trước đến nay không thích đối đầu với ai cả mà cũng không muốn ai tìm cách đối phó với họ lý này hắn vút mũi dao trên tay và nói một cách thật thâm rong nơi đây không có chôn báu vật hay bất cứ vật gì cả Các vị đã làm một việc phí công vô ích Và chính tôi cũng đã vô cùng ân hận Xin mời các vị khi đi nhớ đem luôn lễ vật về Bọn Gia Cát Cương, Cao Hành Không và Thượng Quan Phi Đăm đăm nhìn vào con dao trên tay của Lý Tẩm Hoan Mà nơi ít hầu của họ vụt nghe lạnh lạnh Như nước đông đặc lại Làm cho họ nói không ra tiếng Nhưng Yến Song Phi vụt hết lên Nếu chúng ta không đi thì làm sao? Lý Tẩm Hoan điểm đạm trả lời Xin thành thật khuyên các hạ lên đi là hơn cả Yến song phi rít lên Ta vốn muốn tìm ngươi để thử tài cao thấp Người khác sợ ngươi Chứ ta thì không đâu nhé Hắn banh ngực áo ra Bày một hàng đoạn thương sáng loáng Từng cái túi màu hồng bay vắt lên theo gió Từng mũi thương ánh thép xanh sờn Lý tầm hoan ngó lơ như không muốn nhìn cái mà hắn đang khoe Cần giận như tràn lên tận cổ Yến song phi thét lên một tiếng Hai tay tung ra một lượt chính ngọn thương với những tả tụi đỏ xẹt như tên bắn Nhưng những ngọn thương bén ngót vẫn chưa đến sát lý tẩm hoan thì đã rơi lả tả như những cọng cỏ may được chảy nít phóng chơi bị gió tạt ngang Mọi người lại nhìn thấy Yến song phi loạn trọng thối lui hai tay bị cổ tròi trên mặt đất máu từ nơi ít hầu của hắn vụt ra có vòi Ngay nơi đó ngay nơi bàn tay phún máu từ bên trong người ta nhìn thấy cán của ngọn tiểu đao tiểu lý phi đao Không một ai nhìn thấy ngọn đao từ đâu bay tới Khi Yến song phi vừa tung những ngọn thương chỉ mới vừa tung ra Chứ không thể nhanh hơn mà cũng không thể chậm hơn Vì nếu mau hơn thì những ngọn thương phải rớt ngay trước mặt Yến song phi chứ không thể bay ra như thế Nhưng cũng không thể chậm hơn Vì nếu chỉ một giây thôi Những ngọn thương ấy sẽ còn đủ trớn ghim vào người của gã thám hoa họ lý Thật là nhanh và vô cùng chính xác Có lẽ trên đời không còn thấy sự nhanh nào và chính xác bằng Đôi mắt của Yến Song Phi gần như lồi hẳn ra ngoài Có lẽ hắn chết mà vẫn chưa hết sợ Có lẽ hắn chết mà vẫn chưa biết Xuất xứ của ngọn đao kết liễu đời mình Có lẽ hắn chết mà vẫn chưa tin rằng Trên đời này lại có tay đao nhanh như thế Người áo đen đứng nhìn thi thể của Yến Song Phi và cười nhạt <cười> ta đã nói trước rồi Nếu người có thể giao đấu đúng nghĩa với hắn Thì trên đời này Có lẽ không còn là một chuyện lạ nào đáng nói. nói Bây giờ Thì chắc người đã tin lời nói của ta rồi chứ Và hắn chậm chậm ngửa mặt lên nhìn Lý Tầm Hoan Cho đến bây giờ Ta không còn cảm thấy là thất vọng Tiểu Lý Phi Đao quả thật không hổ là lời đồn Lý Tẩm Hoan khẽ nhếch môi Các hạ là Người áo đen vội ngắt lời Ta đã ngưỡng mộ đại danh Của Tiểu Lý Phi Đao lâu rồi Hôm nay được gặp Thật không còn sự kính trọng nào bằng Nói đến đây Hắn vụt quay mình Một thanh kiếm đen bóng ngời ngời Như bộ quần áo đen của hắn Nó không thấy gì đáng nói là sang cả Như những thanh kiếm nạm ngọn cẩn vàng Nhưng khi hắn rút ra khỏi vỏ Hơi lạnh tỏa lan ra Đến những người kế cận Cao hành không cảm nghe ơn ớn nơi xương sống Nhưng sự ớn lạnh ấy chỉ thoáng qua như cơn gió Và họ cao không còn phân biệt được Hơi gió ấy từ đâu Hắn không còn cảm giác gì nữa cả, vì hắn đã bật ngửa ra sau. Ngay giữa tam tình của hắn, một vòi máu phụt lên như vòi nước nhỏ. Gia Cát Cường chỉ thấy anh kiếm loáng lên, chỉ thấy Cao Hành không ngã xuống. Hắn không nhìn thấy chiêu thức gì cả, mà đối phương chỉ ăn nhờ cái lệ, chứ không phải nơi chiêu thế kỳ dị nào cả. Hơn ai hết, Gia Cát Cường biết rõ võ nghệ của Cao Hành không, và bây giờ càng biết rõ là họ Cao không phải là địch thủ của người áo đen. Nhưng điều hắn cứ băn khoăn là không hiểu tại sao cao hành không lại không thể né tránh cho dầu mũi kiếm thứ hai cũng vẫn sẽ kết liễu cuộc đời của hắn. song ít nhất cũng phải tránh được đường thứ nhất chứ. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc đắn đo về chuyện ấy. gia cát cường chỉ thấy chung quanh hắn toàn là hơi lạnh thấu xương. Hắn thu hết can đảm hét lên một tiếng và tiếp liền theo. Cây gậy sắt đã quất ngang theo thế Hoàng Thảo Thiên Quân. Lại là chiêu Hoàng Thảo Thiên Quân. Nhưng khi đã biết từ khi đối đầu với Tây Môn Nhu, thế hoành tảo thiên quân của Gia Cát Cương không phải như những chiêu hoành tảo thiên quân của người khác. Cây gậy hắn cũng không phải như những cây gậy thấy trong đời, và ánh kiếm của người áo đen cũng thấy nhoáng lên. Một tiếng khua chắc chúa, hai thứ thép chạm vào nhau, lửa văng như đong đóng, ngọn thiết trượng nặng 60 cân chạm thanh kiếm, và cây gậy sắt bị tiện đất làm đôi, trong khi đàn kiếm còn đi trong thế mạnh. Gia Cát Cương vụt nghe hơi lạnh và hắn cũng không còn nghe đau đớn Vì hắn cũng đã ngã xuống rồi Chuyện xảy ra từ lúc Yến Song Phi bắt đầu ra tay Cho đến khi Gia Cát Cương ngã xuống Chỉ là một chuyện xảy ra trong khoảnh khắc Mà những tay kiệt hiện áo vàng đã ngã xuống như những kẻ tầm thường Tây Môn Nhu chép miệng thở dài Xem chừng trong giang hồ này Tây Môn Nhu này đã không còn chỗ đứng nữa rồi Hắn không nói hết lời Hắn bỏ lực ngửa chừng và thân hình hắn vụt lên mái ngói như một chiếc pháo thăng thiên. Tay Môn Nhu vừa cắt lên thì Thượng Quan Phi cũng vượt lên theo, hai chiếc vòng trong tay múa tít. Người áo đen quật vút thanh kiếm chắn ngay trước mặt. Thượng Quan Phi hai nhập một, hai chiếc vòng kẹp cứng thanh kiếm lại. Hay! Tiếng chưa kịp dứt, thanh kiếm trong tay người áo đen gặt mạnh, một tiếng khô khan nổ dậy, hai chiếc vòng bị gãy làm đôi. Thượng Quan Phi nhắm mắt, vẻ mặt hắn không biểu lộ một chút gì sợ hãi. Y như hắn đã xem cái chết chẳng ra gì Người áo đen sững sững Nhìn vào mặt hắn lạnh lùng hỏi Người có phải là môn hạ Thượng quan Kim Hồng không Thượng quan Phi gận đầu không nói Người áo đen gần gần Thanh kiếm trong tay ta Từ trước đến nay Chưa từng để một ai sống Nhưng với số tuổi của ngươi Lại có thể đón nổi ta một kiếm Thì kể ra Cũng không phải là chuyện dễ dàng Thế cho nên Hắn trở bề dẹp cán thanh kiếm đặt nhẹ Trên vai của thượng quan phi Và dịu giọng Người hãy đi đi Thượng quan phi vẫn đứng yên một chỗ Hắn từ từ mở mắt nhìn thẳng vào mặt người áo đen Người tuy không giết ta Nhưng ta có điều muốn nói với người Người áo đen nói Nói đi Thượng quan phi nói gần từng tiếng Ngày nay Tùy người đã tha cho ta Nhưng hận thù này Ngày khác ta nhất định phải trả Đến lúc đó Thì ta không thể tha cho ngươi được Người áo đen ngựa mặt cười dài Hay Quà không hổ là con trai của thượng quan Kim Hồng Và hắn cười Nhìn xói vào mặt thượng quan Phi Ngày khác Nếu ngươi có thể làm cho ta chết vào tay của ngươi Ta càng không những oán chết ngươi Mà ta còn tự khen vào con mắt của mình Vì đã nhìn không đến nỗi lầm người Thượng quan Phi vẫn lạnh lùng Đã thế Tại hạ xin cáo tử Người áo đen vảnh tay Chúc ngươi bình yên, ta sẽ đợi ngươi Thượng quan Phi vòng tay thi lễ Và chậm chậm quay mình Người áo đen vụt quát lên Hãy khoan Thượng quan Phi từ từ quay lại Người áo đen nói Người hãy nhớ cho kỹ Hôm nay ta tha ngươi tuyệt không phải vì ngươi là con của thượng quan Kim Hồng Mà là vì cá nhân của ngươi đây nhé Thượng quan Phi không nói Hắn chậm chậm đi luôn